Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 17 thu ho phong phú 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi. thời gian không không giờ 13 phút 31 chương 17 thu ho phong phú ngay ở vòng vây ko rút lại đến lôi tinh phong chu vi không tới 5m địa phương mọi người cũng sốt sắng lên đến cũng trở lôi tinh phong từ trong nước bay lên. Một đám lớn hồ quang xuất hiện Trong phút chốt Khuyết tán ra đến Trong nước phóng điện Trong thời gian ngắn Chu vi mấy trăm mét hắc ngư nhân toàn bộ bồng bình lên Đòn đánh này để tụ lại tới được hắc ngư nhân triệt để hôn mê Lôi tinh phong cũng không có hạ sát thủ Chỉ là đem súng lại hắc ngư nhân điện ngất Hắn tiếp tục hướng phía trước vọt mảnh Đồng thời còn tại thu gặt hắt linh quả Lôi bảo lão nhân vỗ đầu một cái Nói ta chính là một ngô ngốc a hắn Một con liền đập về phía mặt nước Ông cháu hai người cướp đoạt chính thức bắt đầu Đều là phóng điện Hai người phong cách hoàn toàn khác nhau Lôi bảo lão nhân phóng điện đó là giết người Hắt ngư nhân liên miên liên miên bị điện chết Mà lôi tinh phong nhưng là điện ngất hắc ngư nhân Có điều hai người như thế tại việc làm Đều là không ngừng mà thu gặt hắc liên quả Chỉ cần thân thể đa qua địa phương Hắc linh quả quét đi sạch sành xanh Đều là không thêm chọn thu gặt Vào lúc này Căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực đi tìm thành thục hắc linh quả Bất kỳ hắc ngư nhân chỉ muốn tới gần hai người Hoặc là đi chết. Hoặc là hôn mê. Không có người thứ ba hậu quả. Càng khỏi nói cuốn lấy hai người. Hắc ngư nhân cũng không phải là không có một điểm sức lực chống đỡ lại. Bọn họ nỗ lực nhấc lên hạ tầng Hắc Thủy. Nỗ lực để Hắc Thủy hãm chỗ hai người. Mỗi đến vào lúc này. Lôi tinh phong cùng lôi bảo liền nhảy ra mặt nước. Phi hành trên không chung một khoảng cách. Sau đó sẽ nhảy xuống nước Phản phất một con cá lớn giống như vậy Không ngừng mà nhảy ra mặt nước Theo hắc ngư nhân càng ngày càng nhiều Tổng cộng liền ngàn mấu hắc linh quả thành thục Lít nha lít nhít hắc ngư nhân hầu như đem toàn bộ hắc linh quả xuống nước che khuất Rất nhanh hai người liền bay đến không trung đến Hết cách rồi Có thể để cho bọn họ đỏ sức địa bàn đã không có Trừ phi vết lung tung một mạch Thế nhưng giết người không phải mục đích của bọn họ Vì lẽ đó ông cháu hai cũng bị bức ra mặt nước Cũng là này ngắn thời gian ngắn ngủi Hai người thu hoạch rất lớn Cũng không có hứng thú tiếp tục nữa Những người khác ước ai nhìn hai người Lấy vừa nãy ngăn ngắn không tới 20 phút thời gian Hai người thu hoạch lớn vô cùng. Nên so với bọn họ tất cả mọi người gộp lại thu hoạch còn muốn lớn hơn. Đây mới thực sự là cướp đoạt. Hắc Điểu xoay quanh tin tức dưới, đứng ở Lôi Tinh Phong trên bả vai. Nó nói, "Mệt chết Điểu." "Giát." "Đã lâu không phi đều sắp muốn không biết bay." "Giát." "Lôi Tinh Phong, là ngươi lại mà." Vũ khấu được." Chúng ta có thể rời đi, về đi xem xem thu hoạt làm sao Người tu luyện đến hắc thủy vực đến Đa số biết đối với hắc nư nhân không thể đuổi tận giết tuyệt Bình thường đắc thủ sau Liên sẽ rời đi Sẽ không tiếp tục giết chóc Đôi này Chuyện này đối với người tu luyện mà nói Không có bất kỳ chỗ tốt nào Nhìn phía dưới lăn lộn mặt nước Còn có khắc ngư nhân phát sinh tiếng ô ô Ai cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này ý nghĩ Một đám người hướng về thanh thủy đảo bay đi Trở lại thanh thủy đảo hai ngày Lôi tinh phong đã đem chính mình thu hoạt sửa soạn xong hết Lần này đại gia bình quân phân phối Bởi vì đây là một lần đoàn đội hợp tác Ngươi hái nhiều hơn nữa Cũng nhất định phải lấy ra lại phân phối. Điểm ấy không có cách nào người tu luyện sẽ dùng mánh lưới đầu. Lôi tinh phong cũng như thế, hắn đem chính mình hái hắc linh quả toàn bộ lấy ra. Số lượng ấy thì có điểm đáng sợ. Bởi hắn là càn quét thức cướp đoạt. Cũng chính là liền với diệp hành cùng trái cây đồng thời thu gặt. Nắm lúc đi ra, coi là thật có chút đáng sợ. Đều xếp thành núi nhỏ Cuối cùng Lôi tinh phong phân đến 100 viên cực phẩm hắc Linh quả Còn có một nhóm phổ thông hắc Linh quả Có điều Hắn cũng không để ý Lần này đến hắc thủy vực tìm tới lôi bảo lão nhân Hắn cảm thấy cái gì đều chỉ Chỉ muốn đi tìm lôi tinh sao Chia lìa lâu như vậy Người một nhà cuối cùng cũng coi như là đoàn viên Thích Mai Vân cũng coi như thu hoạch đầy đủ hắc linh quả Thêm vào ngoài ngạc người cá tiểu Nàng rất là tự đắc Nhờ vào lần này mang tới lôi tinh phong Thu hoạch so với nàng tưởng tượng thân thiết quá nhiều Mấy ngày nay Lôi tinh phong vẫn nhích miệng cười Bất luận là trợ lý Vẫn là cùng người nhàn xả Đều là một bộ cười hít mắt sáng sấp Cả mọi người biết lôi tinh phong tâm tình vô cùng tốt Không có chuyện gì bọn họ cũng thích cùng hắn nói chuyện phiếm Không ai sẽ thích một nghiêm mặt người Vì lẽ đó hảo tâm tình cũng là có thể chuyển nhiễm Thêm vào lần này thu hoạt tương đương phong phú Coi như đổi ấm hoàn Cũng có thể đổi một đống Tâm tình của mọi người đương nhiên rất tốt Phân phối song hắc liên quả Lâm thời đội ngũ liền giải tán Lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc Lần này hợp tác Để bọn họ cũng trở thành lôi tinh phong chờ người bằng hữu Có thể còn không đạt tới bằng hữu mức độ Thế nhưng có thể nói là người quen Sau đó nếu là gặp lại Như vậy sẽ có ba phần hương hỏa tình nghĩa Cái này cũng là người tu luyện thường thấy nhất Sao hữu phương thức Một lần hợp tác, nếu như thỏa mãn Như vậy lần thứ hai hợp tác liền có thể Mấy lần hợp tác hạ xuống Lẫn nhau đều có hiểu ngầm Như vậy rất khả năng liền sẽ trở thành bằng hữu Thậm chí trở thành muốn bản thân Đây chính là vô hình giao thiệp Cái gọi là kiến thức rộng rãi Chính là dựa vào bằng hữu đến Bởi lôi tinh phong thực lực mạnh mẽ Cùng người hắn quen biết. Bình thường đều sẽ tán thành hắn. Ít nhất không sẽ lập tức liền quên. Sau đó gặp mặt lại. Vậy thì là đúng là người quen. Lôi tinh phong mấy ngày nay vẫn cùng lôi bảo cùng nhau. Hai người có rất nhiều giao lưu. Về mặt tu luyện. Lôi tinh phong tuy rằng có bí môn. cũng có không ít tinh mãng lục. Thế nhưng thực tế kinh nghiệm tu luyện vẫn là không bằng lôi bảo ông lão này cũng là thành tinh nhân vật hai người giao lưu đối với lẫn nhau xúc tiến rất lớn coi như lôi bảo kinh nghiệm phong phú có rất nhiều tu luyện bí quyết nói cho lôi tinh phong có rất nhiều thí nghiệm cũng nghiệm chứng kinh nghiệm có thể lôi tinh phong cũng không kém hắn cũng có rất nhiều kinh nghiệm nói cho lôi bảo Đều là thuộc tính xếp người tu luyện Như vậy giao lưu đối với song phương tu luyện về sau đều có rất lớn có ít Lôi tinh phong cũng đem bảo luôn biểu diễn cho A ra xem Điều này làm cho lôi bảo rất là hưng phấn Đối với chuyên môn vũ khí Hắn cũng không phải là không có ý nghĩ Hắn tại lần trước viễn cổ luôn tàng bên trong Đã từng từng chiếm được một cái chuyên môn vũ khí Đáng tiếc không thích hợp hắn sử dụng. Đó là một cây đúc hệ chuyên môn vũ khí. Thế nhưng cho hắn rất tốt dòng suy nghĩ. Lấy làm gương lôi tinh phong bảo luôn. Hắn dòng suy nghĩ thì càng thêm sáng tỏ. Chỉ là cần đại lượng thí nghiệm. Còn muốn tiêu hao lượng lớn vật liệu. Đáng tiếc hắn cực kỳ khuyết thiếu vật liệu. Đây chính là một người tu luyện chỗ hỏng. Hắn liền ngay cả đi ở ngoài thế giới đều cực khó khăn Cho tới thăng cấp đến chân quân Lôi bảo cũng có ý nghĩ của chính mình Dù sao hắn đã đạt đến cửa hoàn đỉnh cao Lôi tinh phong cũng bận tâm lôi bảo thăng cấp Hắn là toàn tâm toàn ý hy vọng A-Gia có thể trở thành chân quân Nếu như lôi bảo trở thành chân quân Hắn thì có một chuyên môn ở ngoài thế giới Số may thu được một tài nguyên phong phú ở ngoài thế giới. Đối với Lôi Tinh Phong cùng Lôi Tinh Dao đều cực kỳ có lợi. Hơn nữa, Lôi Bảo một khi trở thành chân quân, hắn là có thể thành lập chính mình tiểu bí môn. Dù cho thế lực lại tiểu, nhưng cũng là một cái thế lực. Ít nhất so với những tông môn kia mạnh hơn rất nhiều. Vũng Chi còn có Lôi Tinh Phong cùng Lôi Tinh Dao đến giúp sân Tiện đổ tương đương quang minh Cùng Lôi Bảo giao lưu Lôi Tinh Phong cũng biết không ít trước đây không rõ lắm sự tỉnh Tỉ như chuyên môn vũ khí Tỉ như thuốc Tỉ như tài nguyên Lôi Bảo đều có chính mình độc đáo kiến giải Cho Lôi Tinh Phong rất nhiều dẫn sách Loại này chỉ đảo giao lưu Hoàn toàn là khảo không bảo lưu Lôi Bảo nói cho Lôi Tinh Phong Điện cương lôi tương, đối với cho chúng ta thuộc tính xét người, tuyệt đối là trọng yếu nhất. Nếu như có cơ hội lấy được, ngàn vạn thu thập nhiều điểm, chỉ là đồ chơi này quá hiếm thấy. Lần trước tại viến cổ luôn tàng bên trong, được hai đám điện cương lôi tương. Người thu cái kia một đoàn vẫn còn chứ, lôi tinh phòng thu tải lôi ấm bên trong. Nguyên bản ta cho rằng sẽ tiêu hao cạn tỉnh Không nghĩ tới còn để lại một tia Sau đó tại ngày mưa gió bên trong tu luyện Mỗi lần đều có thể thu thập một điểm Hiện tại sắp đạt đến nguyên lai like cái kia một đoàn điện cương lôi tương lượng Lôi bảo ngẩn ngơ, nói lôi ấm Làm sao có khả năng à Lôi tinh phong, ừ, ta quên nói Ta lôi ấm là chuyên môn luyện chế ra đến, không phải tự nhiên ngưng tổ Lôi bảo kinh ngạc cái gì Lôi tinh phong giải thích cản kẽ một hồi chính mình lôi ấm cùng với lôi ấm đặc điểm Lôi bảo lão nhân trầm mặt rất lâu Trong lòng hắn nhất lên sóng to gió lớn Đây là trong truyền thuyết Viễn cổ thủ đoạn A Đã sớm thất truyền Hoặc là nói sớm đã bị hiện đại người tu luyện vứt bỏ Không phải loại này ấm không được Mà là rất khó tập hợp loại này ấm vật liệu Không có vật liệu Khó liền không thăng cấp sao Vì lẽ đó hiện đại người tu luyện Hay dùng tự thân ấm lực chuyển đổi thành thuộc tính ấm Vậy thì để hiện đại người tu luyện rất khó thăng cấp đến chân quân Mà nắm giữ loại này chuyên môn chế tác ấm Cùng tự thân ấm lực kết hợp Tại thăng cấp đến chân quân thời điểm Này ấm có thể lên tác dụng lớn vô cùng Sở dĩ viễn cổ thời điểm Chân quân rất nhiều Cùng loại này ấm có quan hệ rất lớn Hiện đang tu luyện giả Nếu là không có cao thủ trợ giúp Không có chuẩn bị đầy đủ Không có kinh diễm tuyệt đối tư chất Muốn thăng cấp đến chân quân Coi là thật mệt khó tới cực điểm Cách này cũng là bí môn như vậy thư thức nguyên nhân Lôi bảo nhắm hai mắt lại Một lát Thở dài Đáng tiếc a Đáng tiếc Lúc trước ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chế tắc một lôi ấm Đáng tiếc liên tục ba cách đáng tiếc Hắn không nhìn được lắc đầu Nếu như lúc trước hắn có chế tác tốt lôi ấm Phỏng chừng thăng cấp chân quân nắm ít nhất tăng lên 3 phần 10 Thêm vào lôi tinh phong cho thánh tinh Thăng cấp đã không phải việc khó Lôi tinh phong, A ra, không cần lo lắng Ta cùng giao giao đều sẽ tìm vật liệu chống đỡ A ra thăng cấp Lôi bảo theo thói quen sờ sờ lôi tinh phong đầu Nói con ngoan ta biết Lôi tinh phong Ta đã thu thập một phần vật liệu Còn thiếu không ít Đặc biệt là hệ xét chuyên dụng vật liệu Quá khó tìm đến Lôi bảo Ta biết Hệ xét người tu luyện thăng cấp vốn là rất khó khăn Nếu không là lúc trước ngẫu nhiên phát hiện tại ngày mưa gió bên trong tu luyện đường tắt Ta phỏng chừng ngươi hiện tại có thể đạt đến tam hoàn chân nhân Cũng đã rất không nổi Còn tìm kiếm vật liệu thì càng thêm khó khăn. Trừ các loại kim loại, các loại tài liệu quý giá ở ngoài. Còn cần không ít thuộc tính xét vật liệu. Theo ta được biết, tốt nhất có thể tìm tới lôi tinh thú trên người gì đó. Lôi tinh phong cười khổ một tiếng. Hắn biết cái gì lôi tinh thú. Đừng nói rất khó tìm đến lôi tinh thú. Coi như tìm tới. Ngươi cũng đánh không lại lôi tinh thú Hắc điểu đột nhiên nói lôi tinh thú Cho ăn hắn là hương để sao Lôi tinh phong nói láo